Các bạn đang nghe truyện tại truyệnv.com và truyệnaudio.fiz. Phong Phi Vân cũng không mảy may che giấu nụ cười trong mắt. Nụ cười của hắn làm cho tất cả mọi người có mặt đều cho rằng hắn rất thâm độc. Ngươi có ý gì? Hai mắt Tam Gia híp một cái, sinh ra một dự cảm không ổn chút nào. Ầm, um, một tiếng nổ ngút trời từ trong Huệ Ưng Đại viện truyền tới. Mang theo lực hủy diệt nghiền nát vẻ gãy mọi thứ. Ầm ầm. Mặt đất cũng rung rẩy theo. Nhiều tiếng nổ rung động được truyền đi. Tà nhà sụp đổ. Cây cột tung tóe. Tiếp theo một ngọn lửa lớn phun ra làm cho toàn bộ Huệ Ưng Đại viện đều bị bao phủ bởi biển lửa. Đám người áo đen lúc nãy còn uy phong lẫm liệt bây giờ đều bị dọa đến mặt vàng như đất. Trong tai họa mà bỏ chạy trốn. Thậm chí có người tê tâm liệt phế chỉ biết kêu khóc, làm cho thanh âm giống như rết heo vậy. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tam gia hét lớn một tiếng, vẫn tài tĩnh mà đứng như cũ, đứng ở trong biển lửa đang lan tràn. Trên mặt tràn đầy hắc khí giống như một tên huyết sát. Tam gia, việc lớn không xong rồi. nên phóng phong phi vân này vậy mà đem đội thành vệ quân tinh nhũ giấu ở trong 28 chiếc xe lớn, còn mang theo cả Hỏa Vu cùng với Lôi Thần Thạc. Bây giờ toàn bộ Huệ Ưng Đại viện trong chốc lát đã bị hủy hoại. Ngô lão đại lộn nhào từ trong biển lửa chạy tới, quỳ ở trước mặt của Tam gia. Trên mặt đã bị cháy xém nám đen, tóc cũng bị đốt rụi một mảng lớn. Trong miệng vẫn còn phun ra khói đen, không nói ra được thảm hại thế nào. Đồ vô dụng, Tam gia tức giận đến nỗi toàn thân run lên. Một chưởng thiên đi ra, hóa thành luồng âm vân màu đen xông thẳng tới trước đem Ngô lão đại gia năm xẻ bảy. Máu và thịt bắn tung tóe đầy đất. 28 chiếc xe lớn, trên mỗi một chiếc xe lớn vận chuyển bốn cái rương lớn. Mỗi một cái rương lớn có thể hóa trang thành hai người. Như vậy tổng cộng hết thảy có thể trang bị 224 tên quân sĩ thành vệ quân. 224 người này mới thật sự là tinh nhuệ. Súc thủ trong chốc lát liền làm cho Ân Trảo Bang tổng thương đến tận xương cốt. Minh tu sảng đạo ám độ Trần Thương. Ngọn lửa vẫn còn sáng lan tràn, cháy càng lúc càng lớn mạnh. Ánh lửa chói mắt bụi tối ở thành Linh Châu cũng được làm cho sáng rực vô cùng. Tường rào của Huệ Ưng Đại Viện cao to vững chắc, coi như là dùng lôi thần thạch cũng không chắc chắn có thể đủ để làm nổ ra. Vốn là một tòa thành trì không có cách nào công phá, thế nhưng lúc này lại trở thành nơi chôn thân của mấy nghìn tên ban chúng của Ưng Trảo Bang. Ngay cả chạy trốn cũng không thể chạy Tam gia cao giọng cười dài, cười đến mức vô cùng u ám. "Phong phi vân, lão phu đã xem nhẹ ngươi. Thế nhưng ngươi muốn giết ta e rằng còn chưa đủ cân lượng." Ầm, um, Tam gia chợt đạp chân một cái, cả người liền bay ngược vút lên chót vót, bay thẳng đến đỉnh của tường rào cao mấy chục thước. Hai tay xòe ra, hai luồng linh khí màu đen từ trong ngón tay tràn ra. Hận như hai vòng đại nhật màu đen treo trên bầu trời. Trong hai luồng linh khí màu đen có bao quanh hai tà ám khí đồ văng, hé như giống như là khế phổ, hé ra giống như là kiếm kiếm, cũng tạo ra một sức mạnh đáng sợ chấn động lòng người. Ngươi rồi, Tam gia muốn mở trấn hồn huyết trận. Nếu để cho hắn mở được trấn hồn huyết trận thì mọi người chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Phong Phi Vân từ trong biển lửa lao ra, tay cầm Thiết Long Bảo đao tức sủi bọt mép, hướng về trên đỉnh của tường rào mà lướt đi, muốn ngăn cản Tam gia mở ra trấn hồn huyết trận. Lúc này Lưu Quảng Gia đang cùng mấy trăm tên áo đen kia huyết chiến, căn bản không thể nhờ được, đành chỉ có thể dựa vào hắn. Đến nay tu vi của Phong Phi Vân mới chỉ ở linh dẫn trung kỳ. Một bước có thể đi xa được năm trượng. Quả thực là bước đi như bay. Tam gia đứng ở trên tường cao mấy chục thước trong mắt mang theo vẻ khinh thường, hai tay chắp trước ngực hết lớn một tiếng. Chấm hồn huyết trận mở ra, tóc bạc đầy đầu hắn đều dựng đứng lên. Hai tờ ống ký ở trong tay dung hợp lại, một luồng uy năng hủy thiên diệt địa được sinh ra. Giờ khắc này háng giống như là một tà thần hạ xuống. Hai luồng linh khí màu đen biến thành cái đầu người to lớn, như nhức khẩu hắc động, nuốt cả trời đất. Ầm, um, luồng sức mạnh này cường đại gấp 10 lần trở lên. Như cuồng phong gào thét, như cự thú gầm thét, như biển rộng trở mình nổi sóng lớn. Ngay cả mặt đất cũng bắt đầu nứt ra một khe hở, hình như có một vật gì muốn từ dưới lòng đất chui lên. Phong Phi Vân bị luồng sức mạnh này chấn động khó có thể bước tới, chỉ có thể đem đoạn đao cắm trên mặt đất, buộc phải khổ thủ. Như vậy mới không còn bị trùng kích cường đại đánh bay đi. Mũi đao ở trong khe đá ma sát ra thanh âm xuôi xuôi, mang theo cơ thể của Phong Phi Vân hướng về phía sau mà từ từ chuyển động. Tam gia vốn chính là cảnh giới tiên căn trung kỳ, Xa so vĩ phong phi vân cao hơn ba cảnh giới, hơn nửa trấn hồn huyết trận quả thực là có sức mạnh có thể nghiệt thiên, quá cường đại, không có cách nào chống lại. Một khúc ruột gan đức tri âm chân trời kiếm nơi nào? Có một người đang gãy tỳ bà tiếng tỳ bà hay đến rung động lòng người. Một tiếng tỳ bà từ trong màn trời vang lên, phá vỡ không gian bao la. Một luồng sóng âm tự như một mũi dao từ trên trời bay xuống vậy. Thân thể Tam gia trở nên trống động, chập không nhúc nhích, cả người đều như hóa đá vậy. Xẹt! Cơ thể Tam gia nổ thành hai nửa, thật giống như có một chùy dao vô hình chung đem hắn bổ ra vậy. Máu tươi bay tung tóe, nhuộm đỏ khắp tường. Thi thể Tam gia từ trên tường cao té rơi xuống, ngã nát bấy. Cường giả tiên căn trung kỳ vậy mà chết dưới một tiếng tỳ bà. Tất cả mọi người kinh hãi, cuối cùng thì mới vừa rồi là người ở phương nào gãy đàn tỳ bà. Lư quản gia bì chớp kinh. Xa xa Phong Vạn Bằng cũng bị kinh hãi. Phong Phi vân tay đang cầm Thiết Long đoạn đao, trên mặt cũng tràn đầy vẻ kinh ngạc. Cha sát bàn tay còn có chút lạnh run. Hướng về hướng bên ngoài Huệ Âm Đại viện, nói: Sắc tu vi lão thái bà này cũng thật quá đáng sợ, dám chắc đã vượt qua cảnh giới tiên căn rồi. Không đơn giản, không đơn giản. Ầm, um, phong phi vân vừa dứt lời tiếng sụp đổ lúng xuống liền vang lên. Tường rào xây bằng đá dày 3 trượng vậy mà cũng rạn nứt. Tiếp theo cả bức tường đều sụp đổ, đều biến thành một phống dày đầy dưới đất. Tất cả mọi người cũng hít một hơi lạnh khí. Một tiếng tỳ bà này quả thật quá bất thường. Diệt tam gia, phá hủy chấm hồn huyết trận, phá nát tường thành. Cái này, đây mà là sức mạnh của con người.